Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Phụ phi làm như lơ đắng mà cất tiếng hỏi. Anh hơi sừng sốt, không ngờ rằng cô sẽ nhắc lại chuyện này. Anh còn tưởng rằng em đang nghĩ tới đàn ông, ngượng đi mới không nói chứ. Anh treo chọc cô. Cô nhìn anh một chút, cơn mặt nóng lên rồi cất lời. Thật sự là em đang nghĩ tới đàn ông đó. Cô không nhanh không chậm mà trả lời. Sợ ngữ nhất nghiêm mặt lại, không ngờ mình nói lung tung lại có thể nói trúng. Đúng là quả đen mà. Anh nhớ là bây giờ chúng ta đang hẹn hò mà Sao em có thể nói là em đang nghĩ tới một người đàn ông khác chứ Em không sợ rằng anh sẽ ghen ơ Anh nhớ mày Làm bộ như công tin mà nói Em có nói là Em nghĩ tới người đàn ông khác sao Anh ngần người ra Công tin mặt trừng mắt nhìn cô xác nhận lại Ý của em là Em đang nghĩ đến anh sao Ừ Lâm Phụ Phi đột nhiên cảm thấy hơi ngược Tâm trạng của sở ngữ nhất lại tốt lên rất nhiều Em đã nghĩ gì? Anh có tiếng hỏi, khóe miệng cũng không khỏi cong lên. Em nghĩ xem anh có phải là gay không? sợ ngựa nhất đứng hình thiếu chút nữa thì nói tục. Anh đã nói với em là anh không phải. Anh cắn răng nghiến lợi mà nói. Có thật không? Cô nhìn anh không chấp mắt. Thật, anh trưởng mắt nhìn cô. Thôi được rồi, em tin anh. Lâm Vũ Phi đột nhiên tét miệng nói gương mặt tràn đầy là nụ cười. Anh thật sự không biết em đang nghĩ cái gì nữa. Rốt cuộc thì anh có chỗ nào nhìn giống gai hả? Em nói cho anh biết đi. Em và anh hẹn hò. Không phải là vì muốn che giấu thiên tướng giới tính của mình. Cố tình bày trận để che mắt người khác sao? Ai nói với em như thế? Là anh nói chứ ai? Anh nói khi nào hả? Thì lúc anh đề nghị chúng mình hẹn hò đó. Anh nhớ khi đó rõ ràng là anh nói với em. Anh không phải là gai. Cũng không nói hẹn hò với em là muốn cố tình bày trận để che giấu tay mắt của người đời, tất cả đều là em nghĩ ra, đúng không? Đừng đổ lên người anh như thế chứ. Tôi đợi rồi, vậy thì anh nói cho em biết, ban đầu vì sao anh đột nhiên có quyết định hẹn hò với em chứ? Họ nữa còn cố gắng thuyết phục em đồng ý, anh còn nói như vậy sao? Anh ra bộ ngũ mà hỏi lại. Có mà, cô lớn tiếng nói, nhưng mà anh quên mất rồi. Cô thật sự là muốn nổi đóa nha, nhưng lại không thể nổi giận. Bởi vì cô muốn làm rõ rất nhiều điểm nghi vấn mà Lý Bội và Trương Nhân Tịnh đã hỏi cô. Vậy thì được, đổi lại là em hỏi anh chuyện này. Tại sao mỗi ngày anh muốn tự mình làm bữa tối cho em hả? Em không biết sao. Là vì em và anh cá cược với nhau mà, anh đã thua. Em hỏi là, vì sao muốn tự mình làm mà không phải là mua đồ ăn làm sẵn chứ Đó là vì anh lười ra ngoài. Câu trả lời của anh đúng lý hợp tình. Khiến cho lầm vũ phi thiếu chút nữa là lấy tiếng mẹ nó, câu của miệng của trương nhân tỉnh ra mà dùng. Lưỡi ra ngoài thì anh cũng có thể gọi đồ ăn ở ngoài mà, bảo người ta giao tới hoặc có thể dùng thức ăn nhanh để gạt em mà. Ý của cô là thật ra anh không cần phải làm như vậy, mà anh làm như vậy chắc chắn là phải có lý do. Nhanh lên đi, hãy mau thừa nhận là anh thích em đi. Anh làm như vậy hoàn toàn là muốn lấy lòng em, muốn theo đuổi em có đúng hay không. À ở đây có khoai tây chiên Cánh gà chiên và sườn chiên Đều là những món đứng đầu thức ăn nhanh đó Anh nói Lầm vũ phí nhất thời có cảm giác Bị một thùng nước lạnh dội lên đầu Cực kỳ khó chịu Khó chịu đến nỗi khiến cô gần như mất khống chế của bản thân mình Món giả lát trộn này Không phải là thức ăn nhanh chứ Cô cất tiếng hỏi anh Món này rất là đơn giản Trong vòng 5 phút anh có thể làm xong Mẹ nó Anh không thể nói tất cả những điều này Đặc biệt là làm vì em sao Nói rằng anh thích em Nên mới làm những thứ này để lấy lòng em Muốn theo đuổi em sao Anh đúng là làm em tức chết rồi mà Cô đột nhiên xoay người túm lấy áo anh Rồi cắn răng mà nói Tiếng cười bỗng nhiên bật ra khỏi miệng của sở ngựa nhất Ban đầu là vốn muốn cười khẽ Càng về sau càng cười Không thể khép miệng lại Tự cô nói cô đang nghĩ đến anh Rồi xác nhận với anh Suốt cuộc anh có phải là gay không Anh biết cảm giác của cô dành cho anh đã bắt đầu thay đổi rồi Sau đó cô cứ liên tiếp hỏi vòng vo sò thử anh Anh càng thêm chắc chắn về ý nghĩ của mình Trải qua khoảng thời gian này anh rất hiểu cô Biết tính cô ngay thẳng sẽ không che giấu được chuyện gì cả Biết rõ cô đang thử dò xét anh hỏi vòng vèo để xác nhận anh có phải thật lòng hay không Thế nhưng anh lại cố ý né tránh dùng những câu hợp tình hợp lý nhẹ nhàng trả lời ra câu trả lời của cô làm cho cô tức tới mắt sắc mặt cũng lập tức trở nên khó coi Cuối cùng những công được mà liền bộc phát. Anh cười cũng chẳng phải là vì phản ứng của cô buồn cười, mà là bởi vì anh thật sự vui mừng. Từ trong giọng nói của nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net